chương 1290, lấy một đấu ba. Không gian dao động, một bóng người thân mặc áo xanh xuất hiện, chính là Cửu Thiên Tôn, kẻ dẫn dắt các cường giả hồn điện tấn công Tinh Vân Các. Đối với người này, chi nhớ Tiêu Viêm vẫn luôn khắc sâu, ngày đó nếu như Dược lão không thành công tấn cấp bán thánh, chỉ sợ Tinh Vân Các hứng chịu tổn thất cực lớn. Không ngờ người cũng xuất hiện ở đây, ánh mắt Tiêu Viêm lóe sáng. Nhìn tình huống có vẻ như là hồn điện và thiên minh tông hợp tác với nhau. Điều này khiến cho tiêu viêm có chút lặng lề. Mặc dù thiên minh tôn không bằng hồn điện nhưng mà cũng là thế lực tương đối mạnh mẽ. Lúc này hai phe liên thụ gây lên áp lực không nhỏ lên tình vẫn các Tiêu viêm lá gắn người thật không nhỏ. Nếu như cứ rụt đầu trốn ở tình vẫn các bổn tọa quả thật không có biện pháp. Nhưng ta thật không ngờ người lại liều mạng chạy tới nơi đây. Đỗ Thiên Tôn đầy vẻ chăm chọc nhìn về phía Tiêu Viêm cười nhạt nói. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, bao che sự im lặng, trong lòng không ngừng tính toán, thực lực cựu Thiên Tôn ít nhất đã tới Thất tinh hoặc là Bát tinh, cho dù là bản thân thi triển thiên họa tam huyền biến thì cũng không có cách nào chống đỡ trực tiếp được. Hơn nữa, theo lời hắn nói, vùng không gian quanh đây đã bị hắn phong tỏa hoàn toàn, nếu như vậy thì không gian Ngọc Xá dò lão sư lưu lại cũng không thể sử dụng được nữa. Hạ hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tuy rằng em không ngờ được cục diện này trở nên nguy nan thế này, nhưng hiện tại thực lực của bản thân tăng cao hơn nhiều, nên cũng không quá mức tuyệt vọng. Trong tay lắm giữ Hủy Diệt Hỏa Liên và Đại Thiên Tạc Hóa Trưởng, cho nên dù đối mặt với Cửu Thiên Tôn cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Thêm vào đó, công pháp Bần quyết hiện tại đã tiến hóa đến chuẩn Thiên giai, hoàn toàn không cần lo lắng tình trạng thoát lực sau khi thi triển Hủy Diệt Hỏa Liên. Tiêu tử biết điều thì bó tay chịu trói đi Hay là người lại mơ tưởng rằng có thể trốn thoát Từ trong tay ba người chúng ta Xâm là quỷ tôn gần giọng nói Yêu hoa tạc quân phép vậy Tiết phiến Nhìn tiêu viêm chậm mặc Lòng cảnh sát thêm vài phần Ngày đó hắn từng giao thủ với tiêu viêm Lên hiểu được mức độ mạnh mẽ hủy Xiệt hỏa liên Hiện giờ tiêu viêm bị dồn vào tuyệt lộ Nếu hắn nóng lên mà quyết tâm liều mạng Chỉ sợ e rằng gặp phải tình cảnh Cá cả chết lưới sách Vậy cũng chưa hẳn, tiêu viêm cười lạnh, tay phải lật lên, lòng bàn tay hiện ra kim quang nhạt nhạt, đôi khi trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Tiêu viêm, người không nghĩ tới việc cứu phụ thân hay sao? Thấy tiêu viêm phóng xuất lội lực, hai mắt cửu thiên tôn hiếp lại. Ngày trước hắn từng tận mắt chứng kiến tiêu viêm thi triển đại thiên tạo hóa trường, ngay cả trích tình lão quỷ cũng bị diệt sát trong đó. Vì thế hắn là vô cùng kiêng kỳ chiều này, lúc lại mới thấy tiêu viêm... Khi chuyện chiêu lại liền quát lớn một tiếng, nghe được tiếng hét của Cựu Tôn, kim quang trong tay Tiểu như ngưng lại, ánh mắt sắc lạnh âm trầm nhìn về Cựu Tôn, cùng bọn tọa trở về hồn điện thì có thể nhìn thấy phụ thân ngươi, nếu như ngươi nhất quyết phản kháng thì đợi tới khi ta trở về, việc đầu tiên làm là giết phụ thân ngươi." Sắc mặt Cựu Thiên Tôn lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt Tiểu Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn, lát sau cơ nhạt giọng nói điều điều vang lên. Không ngờ được Đường Đường lại Cửu Thiên Tôn hồn điện lại sử dụng một số chiêu ngu xuẩn đến cỡ này. Ta không phải kẻ ngu, ta sống sót bên ngoài mới có thể cứu phụ thân ta về. Một khi ta nằm trong tay bọn người thì tiêu da bọn ta chính thức xong đời, bởi vậy loại uy hiếp này không có tác dụng. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn giữ được sự bình tĩnh, ánh mắt Cửu Thiên Tôn âm trầm hẳn đi, thực sự hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm có thể trấn tĩnh như vậy. Đúng như lời Tiêu Viêm nói, chỉ cần hắn còn sống Thì cơ hội giải cứu tiêu chiến, nếu như bị rơi vào tay hồn điện thì cơ hội này sẽ tan tành như mây khói. Đạo lý này mặc dù không quá phức tạp, nhưng đối với người vì giải cứu lão sư mà chịu trăm cay nghìn đắng, từ ra mã đế quốc chạy tới trung châu, đối với một người trọng tình trọng nghĩa như thế thì phải có chí Tương đối mạnh mẽ mới có thể lựa chọn được. Cửu tiên tôn, tiểu tử này gian xạo như hồ ly, sẽ không như lời người nói đâu. Chúng ta cùng nhau động thụ bắt lấy hắn mới là cách đúng nhất y hoa Tạ Qu nói lớn Cửu thiên Tôn về mặt thả nhìn gật gật đầu các bộ nhẹ nhàng tiến về phía trước không sàn trước mặt dao động thân thể chỉ lưu lại tàn ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tiêu viêm bàn tay hắn hóa thành chảo chợt chụp lấy yết hầu của tiêu viêm nơi chảo phòng đi qua không sàn chấn động như là muốn sụp gãy Nếu đã là như thế Bốn tọa tự thân động thủ bắt ngươi trở về vậy. Đối mặt với phong trảo vô cùng sắc bén đánh tới, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, kim quang trong tay vẫn lưu chuyển, đánh ra một quyền thật mạnh, oình oình. Hai luồng kình phong va chạm vùng không gian ở giữa rung lên kịch liệt. Kình phong như là sóng gợn tản ra xung quanh, chấn động khiến ngay cả không gian xung quanh mở ra rất nhiều vết lứt đen tối. Xuy xuy, hai người va chạm với nhau thân hình Tiêu Viêm run lên, phải lùi về sau vài chục bước mới đứng vững được cơ bộ. Bàn tay phải lắm lại có chút tê dại, trong mắt vẻ nghiêm trọng càng thêm đậm nét. Trải qua lần giao phong này, hắn coi như hoàn toàn nhận thức được thực lực cũ Tiên Tôn Thất Tinh Đỉnh Phong, kém chút lửa đạt tới bát tình. May mắn tay phải đã được luyện qua kim linh tiên, chui rèn, nếu không, chỉ bằng vào việc giao chiến trực tiếp thế này nhất định phải xuất hiện chấn thương. Đôi mắt tiêu viêm lóe sáng. Thất Tinh Đỉnh Phong quả thực mạnh mẽ với khả năng của hắn hiện tại ứng được có phần miễn cưỡng, nếu như không thể tiêu triển đại thiên tạo hóa trường hoặc hủy diệt hóa liên, trên cơ bản không thể nào chống được Cửu Tôn. Cửu Tôn đừng cho tiểu tử này có thời gian hồi phục, trên người hắn có thiên giai công pháp, tốc độ hồi phục vô cùng biến thái, càng kéo dài sợ rằng càng đột biến xảy ra. Nhìn thấy Cửu Thiên Tôn đại phát thần uy một trường kích lôi tiêu viêm, xâm la quỷ tôn cùng y hóa tạc quân xuất hiện, gần đó quát lớn: "Hay cái này liên hợp xuất thủ!" Đấu khí trong cơ thể bùng phát không ngừng công kích về phía tiêu viêm Không cho hắn chút thời gian để nghỉ ngươi Có thể làm cho cả ba chúng ta cùng nhau ra tay Hôm nay xem như tiêu viêm Người có đầy đủ mặt mũi Cửu tiên tôn không hề từ chối đề nghị của xâm la quỷ tôn Nhiệm vụ hắn chính là bắt giữ tiêu viêm cho bằng được Lần trước thất bại khiến cho Điện chủ có phần bất mãn Lần này hắn tự chủ trương hành động Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ Thì có thể xem như là lấy công chuộc tội Chính vì vậy hắn mới không thèm để ý tới chuyện mất mặt Hay là những thứ khác bất chất hết thầy Miễn sao bắt được tiêu viêm Trong lòng lội lên ý niệm Cựu thiên tôn không chần chừ nữa Thân hình chợt chuyển Ngay khí xuất hiện Đấu khí giống như là thủy triều tuôn ra Uy thế như vậy Làm cho thiên địa xung quanh hắn run động Gần như là muốn sụp gãy Rầm rầm Trên không trung năng lượng xôi trào Không ngừng lộ tung Đối mặt với sự vây công của hai gã lục tinh cùng một cường giả đấu tôn thất tinh đỉnh phong cho dù là Tiêu Viêm chiến lực mạnh mẽ cũng bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm. Nếu như không nhờ vào sự cường hãn của dị hỏa thì hiện tại hắn sớm đã bị ba kẻ kia đánh bị thương. Có điều qua một đoạn thời gian giao thủ gay cấn, tình huống của càng ngày càng không tốt. Vợ lại một lần nữa bị bức đối chượng với cựu Thiên Tôn, cánh sau lưng Tiêu Viêm chấn động tránh né đòn công kích yêu hoa tà quân và xâm la quỷ tôn trong gang tấc. Mượn thế lùi về sau, Thoát ra khỏi vòng vây ba người Thế này ngủ định Sắc mặt tiêu viêm vô cùng âm trầm Kim quang trong lòng bàn tay trợt lé càng sáng hơn Đấu khí trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt Không ngừng tập trung một chỗ Cẩn thận Hắn muốn thi triển Thiên giai đấu khí Nhìn thấy bộ sáng tiêu viêm cũ Thiên tôn đang sông tới Bỗng chợt ngừng lại gần giọng cảnh báo Ngay được lời này Xâm la quỷ tôn cùng yêu hóa tạc quân Giật mình cấp tốc lùi về sau Đại thiên tạm hóa trường Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, năng lượng trong lòng bàn tay càng thêm sáng rực. Ngay sau đó, một cái luồng hắc màng trật hiện, bàn tay đột nhìn chụp mạnh vào hư không, xuỵ xuỵ, bàn tay chụp ra luồng ánh sáng màu đen quỷ dị nhất thời bùng phát tràn ngập một mảng không gian, đồng thời một lực hút mạnh mẽ tuôn ra từ đám mây đen kịt. Bị ảnh hưởng bởi lực hút khủng bố, ba người cựu Thiên Tôn đương nhiên chịu gợi ảnh hưởng không nhỏ, thân hình chậm lại trong thế động tác của luồng hắc mang kia, sắc mặt Cửu Tôn ngưng trọng quát lớn: không cần sợ hãi, đấu khí thiên sai tuy rằng mạnh mẽ nhưng ba người chúng ta liên thủ thì hoàn toàn đủ sức phá giải nó. Tiếng quát vừa rứt thì thân hình thiên tôn ngừng lại từ từ ổn định, đấu khí trong cơ thể tuôn ra không chút lưu lại. Một cái mảng không gian nơi này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ xuất hiện của giọt mưa thật nhỏ rơi xuống đất. Nhìn thấy thân ảnh cũ thiên tôn ngừng lại, hai người La Quỷ Tôn thoáng chần chừ, cuối cùng cũng cắn răng quyết định tập trung hết lực lượng đấu khí trong cơ thể trong thời gian Nhanh nhất Đấu khí vô cùng vô tận gạo Thét bao trùm cả không chung Y hệt như có luồng gió mạnh thổi qua Trên bầu trời vang lên từng tiếng Ma sát sao xạc ghê dợ Rào rào Đấu khí trong cơ thể Ba người bọc lại mạnh mẽ Ngưng tụ thành ba cái luồng đấu khí lớn chừng trăm trượng lơ lửng trên đỉnh đầu mỗi người Sau đó tiếng gầm thét vang lên Tất cả luồng đấu khí kia Và chạm cực mạnh vào lống năng lượng đen kịt. Quỳnh huỳnh, Mấy cái khối năng lượng khổng lồ cùng nhau va chạm một chỗ, ngay lúc này ánh mặt trời ở nơi đây cũng trở nên ác đậm. Một cơn bão năng lượng đáng sợ từ chỗ va chạm thổi quét xung quanh mảnh rừng rậm, tạo thành từ những cái cây đại thụ khổng lồ bên dưới đều bị chặt đứt ngang hồng, y hệt như là cắt lúa mạch, khung cảnh vô cùng đáng sợ. Bão năng lượng quét qua, lòng năng lượng đèn kịt trước giờ không có đối thủ đang cuốc tán chợt bị đình chỉ. Những cái lực hút khủng bố trước đó chưa tiêu tan bà luồng đấu khí khổng lồ hơn trăm trượng Đều là bị cắn nuốt vào hắc động Sau đó từ từ tiêu tán Vù vù Nhìn thấy cái luồng năng lượng đen kịt biến mất Cả ba người mới có thể thở vào nhẹ nhõm một hơi Trong mắt vẫn lưu lại là tia sợ hãi Nếu như không có cửu thiên tôn ở đây Thì thực sự bằng hai người bọn họ Không có cách nào chống đỡ được đấu khí khủng bố thế này Sắc mặt cửu thiên tôn tái nhợt hẳn đi Hiện nhiên là lượng Hào hụt đấu khí Cho chiều tức lúc lãi Có vẻ vẫn nuốt không tiêu Cũng may mà có thể ngăn cản Một tích tết sát của tiêu viêm Tiếp đó hắn mới chậm dãi ngược đầu lên Ánh mắt lạnh lùng nhìn tiêu viêm đẳng xa Gần dọa nói Bây giờ ngược lại bổn tọa muốn xem người còn Mua may được gì hay không Quay đầu nhìn cửu thiên tôn khóe môi tiêu viêm nhắc lên Bàn tay lắm chặt Bốn loại dị họa cùng nhau xuất hiện Yên tâm Đảm bảo sẽ làm cho các người thấy vừa lòng thấy bốn loại dị hỏa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, khuôn mặt đang khoái cười của Cửu Tiên Tôn chợt trở nên sám xịt. "A, Tiêu Viêm tiểu ca, cuối cùng ta cũng tìm được lão nhân gia ngươi rồi." Ngay lúc tinh thần Cửu Tiên Tôn vẫn đang rối rắm, thì mạng không gian phía sau chợt bị dao động, phá vỡ, một cái bóng người cường tráng nhanh tới, miệng không ngừng gào gọi tên Tiêu Viêm. Thế hình bóng quen thuộc Tiêu Viêm chợt sững sốt, giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên. "Hắc Kình!" chương 1291 đánh bay. Thân hình bóng người từ khe nứt không gian xông ra rất cường tráng, lưng hùm vai gấu, từ thân hình hắn toát ra một cái khí tức hùng hãn cường bạo, dung mạo thế mà rõ ràng là người của Tiêu Vi một lúc trước gặp qua một lần, cường giả Thái hư cổ long tộc Hắc Kình, Hắc Kình lão ca sau hình lại tới đây. Thấy thân ảnh đột ngột xuất hiện, Tiêu viêm liền sửng sốt giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc Ai Tìm người có một số việc đây Ta bị lợi Mấy cái lão xa họa trong tộc sai tới tìm người Mẹ nó May mà người ngơi lưu lại một cái đạo lòng ấn của tử nghiên Nếu không ta là tìm đến chết a Hắc kỳ nhìn tiêu viêm như là thấy cứu tinh vội vàng vuốt cái Liên tục thở phào nhẹ nhõm nói Tìm ta Nghe vậy tiêu viêm nhíu mày Người của Thái hư cổ long tộc tìm bán có chuyện gì Hay là Tự nhiên có chuyện gì sao Ánh mắt tiêu biêm nhìn Hắc Kỳnh như thiếu đốt Bụi trầm giọng hỏi Cũng không tính là có việc gì Chẳng qua cận người hỗ trợ một chút Có thời gian liền theo ta đi một chuyến Hắc Kỳnh nói ngắn gọn Nhìn thấy khuôn mặt của Hắc Kỳnh Toáng hiện lên vẻ căng thẳng Tiêu biêm cũng toáng trần chờ lập tức gật đầu Xem ra Là có sự tình Cứ giải quyết hết phiền phức nơi này đi Ta liền đi theo người xem sao Có phiền toái sao Nghe được lời của tiêu viêm Hắc Kinh mới chấn định lại Hắn quay đèo lại Thấy vậy ngạc nhìn nói Hóa ra là lão tạp mau mau vũ của hồn điện Còn nhớ Hắc Kinh lão ra không Hắc Kinh Cổ thiên tôn chuột xạ Nập tức sắc mặt âm trầm Chật như nghĩ đến điều gì Y nguyên biến thất thanh nói Người là Thái hư cổ long tộc Hắc Kinh Tên Hắc Kinh đại gia, mảm lão tạp màu nhà ngươi cũng dám tùy tiện gọi lên thế hả? Bằng vào vị trí hạng thứ 9, hạng bét kia còn chưa đủ tư cách. Hắc Kinh khoanh tay trước ngực, lúc miệng cừu trì nhổ, phị không ngừng. cho thèm cấp cho cầu thiên tôn chút thể diện nào? Thế Hắc Kinh cứ nói chuyện không khách khí như thế, về mặt cầu thiên tôn càng là âm sầm hơn. Vẫn không có dám phát ra lửa giận. Bởi ý hiệu rõ, đại hắn trước mặt là một cái đại gia vô cùng khó giải quyết. Dù là cựu thiên tôn hắn cũng không phải là đối thủ. Vị bằng hấu kia, lão phu là trưởng lão thiên minh tông, xa ra... xâm la quỷ tôn. Tiêu hiểm chính là đối tượng thiên minh tông chúng ta muốn bắt. Mong bằng hấu không lên nhúng tay. Tuy cửu thiên tôn biết hắc kỉnh rất cặn kẽ. Nhưng hai người xâm la quỷ tôn còn chưa biết gì về hắn. Mắt thấy tiêu viêm dần dần rơi vào thế hạ phòng Thì lại không cam lỏng để cho hắn thoát lần nữa Xâm là liền ôm quyển trầm giọng nói Thiên minh tông Đây là vật gì Hắc kỉnh cao mảnh tỏe thiếu kiên nhẫn nói tiếp Các người cút nhanh lên ta tìm tiêu viêm tiểu ca có việc Biến mẹ nó đi Khỏi chỉ hoãn thời gian của lão tử Người Câu nói thô tục của Hắc kỉnh vừa lọt vào tay Xâm là quỷ tôn cùng yêu hoa tạc quân Đều là sắc mặt kịch liệt bèn quát lên phẫn nộ: "Dám bất kính với thiên minh tông chúng ta, ngươi muốn chết." Tiếng quát vừa dứt, hai kẻ kia chân đạp hư không, thân ảnh nhanh như chớp lướt tới, âm hàn đấu khí không hề lưu tụ, phóng ầm ầm tới Hắc kỉnh. Hai tên lục tinh đấu tôn mà cũng có cảm đảm, hô to gọi nhỏ trước mặt lão tử. Nhìn thấy hai người kia lao tới mãnh liệt, Hắc Kình giận quá hóa cười, không hề lùi lại mà tiến tới hai bước. Cửa bắp toàn thân hắn chợt so độ rất quỷ dị sau đó không hề hoa Mỹ võng một chiều ầm ra ngoài Quỳnh Quỳnh đối thích quyền tung ra làm không gian xuất hiện hai cái kẽ nứt đèn kịt nó lại tiếp tục mở rộng rối lan tràn sau đó lập tức hung hàng hoành kích lên trên người hai người xâm la quỷ tôn người này đến tuột cùng có la lịch gì khi hai bên va chạm thân hình hai người xâm la quỷ tôn chợt s mạnh sắc mặt lập tức tái nhật lực lượng đáng sợ cơ hộ có phục Cảm giác kinh hãi dâng lên, hai người liền cảm thấy cổ họng, ngọt liệm. Lúc này phun ra một cái vòi máu đỏ sẫm. Thân hình nhanh chóng bay ngược như là diều đứt dây. Cuối cùng hung hăng đập mạnh xuống biển. Sừng xanh thẫm phía dưới tạo thành một cái hố to chừng trăm thước. Tất cả đại thụ phạm phi xung quanh cũng nả bị gãy rạp xuôi nghiên nát. Bộp bộp, một quyền đánh bay hai người. Hắc kình vội tay, khuôn mặt trầm trọng Trợt lại tòa vẹp, bất cần liếc nhìn Cứu Thiên Tôn rồi nói Mà Vũ, người tụ tay cút Hay là chờ lão phù động thủ Hắc Kinh, người đừng quá kiêu ngạo Tiêu viêm là do điện chủ đích danh muốn bắt Người thực sự muốn bảo vệ hắn hay sao Cứu Thiên Tôn nói bằng âm thanh lạnh lẽo Hắc Kinh hiếp mắt Hai tay trà sát với nhau thản nhiên nói Lão tử mặc kệ chúng mày Những cái lão gia hỏa trong tộc phải ta tới hỗ trợ Tiêu Viêm Nếu lão tử ở đây thì người đừng hòng mang hắn đi Kèn két Lửa giận trong mắt cựu tiên tồn bốc lên Xong trưởng hắn từ từ nắm chặt phát ra tiếng kèn két đấu khí đáng sợ trong thể lội cũng trả ra ngoài Muốn động thủ Hái chà chà Lão tử cũng muốn nhìn xem Sau nhiều năm cách biệt người có gì tiến bộ Thế vậy Hắc Kinh cười lạnh Thân hình vừa vặn vẹo làm sương cốt nhất tề phát ra tiếng lộ bạo liệt Mặt khác thiên hình hắn cũng tròng Nhánh chóng càng lúc trở nên cao lớn. Trong lúc mơ hồ thân hình cường tráng kia tỏa ra một cái luồng uy áp cường hãn, cực độ rồi dần khuếch tán, cảm nhận được sức uy ép. mí mắt Cửu Thiên tồn không nén được phải giật giật liên hồi. Y sâu một hơi để đè nén giận trong lòng. Y biết, lấy sức một mình căn bản không phải đối thủ của Hắc Kình, lên cho dù có động thủ cũng chẳng có tác dụng, và lại luận về khả năng điều khiển lực lượng không gian thì không ai có thể so sánh được với thái hư cổ long tộc. Mặc dù có sự hợp sức của ba người bọn chúng cũng là vô pháp lưu lại người này. Hắc Kinh, bồn tọa cũng không tin người có thể bảo vệ tiểu tứ này cả đời. Cậu Thiên Tôn nói bằng ngữ khí băng giá. Đây còn chưa phải việc của người phải quan tâm. Hắc Kinh liếc mắt hắn trôi đáp. Hừ, cứu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng trong lòng tràn ngập cảm giác không cam tâm. Không ngờ lần này thuận lợi lẽ được dược trần. Nhưng lại đưa tới một người cục tộc Thái Hư Cổ Long y chưa từng nghĩ tới Tiêu Viêm có bất kỳ quan hệ gì với bộ tộc này Nếu Hắc Kinh ra mặt Ý cũng hiểu được Hôm nay muốn bắt Tiêu Viêm Đã là chuyện không còn khả năng Nghĩ tới đây Cổ thiên tồn cũng chỉ có thể cắn răng Nhìn Tiêu Viêm với vẻ dữ tợ rồi nói Tiêu Viêm Bốn tọa không tin ngươi có thể trốn cả đời, mỗi một lần đều có người tới cứu. Cầu nói vừa rứt cựu Thiên Tôn không hề dừng lại mà liền chuyển thân rời khỏi. Khi vừa muốn đi thì Hắc bên kia đột nhiên nhạt giọng nói: mà Vũ, khi trở về chuyện cáo một tiếng cho đám người trên kia, không cần nhắm nhắm vào Tiêu Viêm hay người tiêu ra nữa, những ân oán của hồn tộc và tiêu gia hay là cổ tộc từ năm đó đến bây giờ cũng liền xóa bỏ, nếu như còn làm quá đáng như thế, Sớm mai muộn cũng có ngày phải hối hận những lời này chính là Những cái lão gia họa trong tộc của ta nói Nghe được câu nói sau cùng Quác Kinh Cầu thiên tồn trợt hiếp mắt Lại cười lạnh đáp Lời này nói với ta vô dụng Nhưng mà hồn điện ta muốn làm gì Chưa có ai Có khả là ngăn trở Cổ tộc cũng thế Ngay cả thái hư cổ long tộc cũng không thể Nói lời vừa rất thành cựu thiên tôn chợt xuống lên hóa thành một cái đảo lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở cõi chân trời. Nhìn thất ảnh, cựu thiên tôn biến mất, hắn khẽ chà sát đôi tay, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Lúc lâu sau, hắn mới quay đi lại, nhìn Tiêu Viêm cười nói: Viêm tiểu ca không sao chứ? Lại phiền lão ca phải xuất thủ." Tiêu Viêm chắp tay đáp: không có cái gì đáng ngại. Lần này thái hư cổ long tộc làm phiền ngươi." Hắc Kỳnh lắc đầu quậy quậy rồi tần ngần một lúc mới đáp Nguyên nhân xác thực Chờ sau khi đi người sẽ biết Nếu như không còn chuyện gì Có thể động thân ngay được không Sự tình lần này quan hệ trọng đại Không thể xảy ra sự tình ngoái ý muốn Thấy tinh tình tục tàn như Hắc Kỳnh Có vẻ thận trọng như vậy Lòng tiêu yêm toán đã trở lên căng thẳng Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Lại làm cho thái hư cổ long tộc khẩn trương như vậy Ừm bất quá có thể Cho ta mang theo bảng hữu không? Tiêu viêm chỉ vào Thanh Lân cách đó không xa hỏi. Từ lúc Hắc Kinh xuất hiện, tên trưởng lão Tiêu Minh Tông vốn quẩn giết lấy Thanh Lân cũng bay lùi xa sau. Nhất là khi hắn nhìn thấy được Hắc Kinh chỉ một quyền đánh bay hai người xâm la quỷ tôn cả là mất mật, không dám tới gần. Ừ, không có việc gì. Hắc Kinh nhìn toán qua Thanh Lân rồi gật đầu. Thế thế tiêu viêm mới thở dài nhẹ nhõm Vì cửu Thiên Tôn chưa rời khỏi bao lâu, Lên hắn cũng không dám để Thanh Lân trở về một mình Liệu Hắc Kinh đã chấp nhận Thì đó là chuyện tốt Nghỉ một lúc tiêu viêm thu hồi thiết niu khôi Đã bị đánh vỡ lát rồi thầm than trong lòng Nó theo tiêu viêm đã Lâu đến bây giờ Là hoàn toàn hỏng mất A. Khi tiêu viêm thu lại Khổ lỗi Thanh Lân khi rời mắt Những cái cường dạ bên kia để lại Hòa cẩm chưa hoàn hồn Ở giữa không trung còn đang xanh mặt Nhìn Hắc Kinh lằn không giữa trời cao Quý áp của đại sao hoặc kia khiến cho cô ta cảm thấy kinh hãi Tiêu viêm thiếu xa Muốn thả lữ nhân này không Nếu không phải do là lần này chúng ta không bị phục kích nơi đây Thành lần thấp sọ hỏi Không cần Thời gian rất gấp Hắc kỉnh đại ca đi thôi Tiêu viêm quay lại nhìn hắc kỉnh nói Ừ Hắc kỉnh gật đầu vung tay vẽ lên Lập tức không gian trước mặt xé rách thành một cái kẻ lứt sâu thẳm Thân hình chợt lé, tiêu viêm và thanh lân chui vào bên trong Nhìn thấy tiêu viêm cứ thế mà đi Hoa cầm cũng thở dài nhẹ nhõm Dùng từng ứa ác độc nhất mắng thầm trong bụng Nhưng hắc kình trên bầu trời vốn định chui vào khẽ lứt không gian Chật quay lại vùng tay lên Một cái luồng kình phong xé thẳng không gian Trong ngay mắt rơi nhẹ trên thân hình Hoa cầm Phụt, kình lực cường hẳn vô cùng Đánh thẳng vào Làm hoa cẩm phun ra một ngụm máu tươi Thân thể phăng xa rồi đập vào Một cái ngọn núi làm những tảng đá lớn vỡ tung ra từng đoạn, chôn vùi cả người của ta vào trong. Đừng tưởng là lứa nhân mà lứa ót tử không động thủ. Tắt một cái đánh bay hoa cầm, lúc này hắc kỉnh mới vất tay, to bè rồi lắc mình tiến bảo. Khe lứt không gian, suy một tiếng, liền cùng theo khe lứt không gian biến mất. Chương 1292 Cổ Long Đảo. Bên trong khe lịch không gian là một thông đạo kỳ dị tràn ngập ngân quang. Kéo dài không thấy điểm cuối, mà người Tiêu Viêm chính là đang cấp tốc phi hành bên trong. Không hổ là thái hư cổ long, chỉ bằng sức mạnh một người có thể tự tay dựng lên một không gian thông đạo truyền tống có cự ly xa đến thế. Nhìn không gian xung quanh, Thồng đạo lòng tiêu viêm cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc Bản thân lĩnh vực Cho dù là cường giả đấu tôn đỉnh phòng Cũng sợ không thể làm được Hay rằng chỉ có những cường giả đấu thánh Cùng cổ long tộc Mới có khả năng Có điều khiển lực lượng không gian tới mức Xuất thần nhập hóa Như thế mới có thể tạo thành Phía trước tiêu viêm hắc kình Sắc mặt có vị e vẻ nghiêm nghị lặng lề dẫn đường Một cái đường tới đây hắn không nói lời nào bị hắn ảnh hưởng tiêu viêm và Thanh Lâm cũng là giữ sự trầm mặc, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Không biết mà lại làm cho cảnh tình trọng đến vậy. Ba người xuyên qua thùng đạo không gian suốt hơn 1 giờ, nhìn xung quanh mình toàn là không gian, chỉ nhận bén nhọn tiêu viêm cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Khi hắn đang chuẩn bị nhắm mắt điều tức thì hắn phía trước đột nhiên giảm tốc độ xuống. Tiêu viêm Theo đó mà nhìn về phía xa, lại thấy con đường mơ hồ hiện ra trước vòng không gian lấy lên ánh bạc. Đã tới rồi sao? Nhìn thấy đó, tinh thần tiêu biệm cũng là chấn động, thoáng chốc, rồi tăng tốc theo sát phía sau hắc kình. Một lúc sau, ba người hóa thành một cái luồng ánh sáng, sông vào bên trong chiếc vòng không gian kia. Bọt vào khe hở tầm nhìn của tiêu biệm trở lên có chút mơ hồ, sau đó trước mắt bỗng trở lên sáng bừng. Mặt khác trước mặt hắn không phải là toàn màu bạc đơn điệu như trước Rốt cuộc trở thành từng ngọn núi chập trùng Xanh biếc trải dài ngút mắt Đây là thần ở không trung tiểu viêm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phiến đại lục xuất hiện trước mắt Đương nhiên, kỳ thực chỉ có thể dùng từ đảo để hình dung phiến đại lục này thì thích hợp hơn Hoàn đảo này có diện tích vô cùng to lớn Bầu trời tựa như là một chiếc lồng Ánh bạc nhàn nhạt, nhạt Giống như là một cái bát úp Bao phủ cả hòn đảo bên trong Mà khi nhìn những cái chiếc lồng này Thì tiêu viêm trật sửng sốt Bởi vì một cái không gian hư vô đen kịt Làm cho tim người ra lạnh Hòn đảo này thế mà ở trôi lội Trong không gian Thủ bút thật lớn Thấy chàng cảnh này thì dù là tiêu viêm Cũng nhịn không được Phải hít một cái hơi khí lạnh Tuy nói diện tích hòn đảo này So ra kém xa không gian do cường giả đấu tánh mở ra Nhưng nơi này lại bí ẩn hơn nhiều Không gian hư vô Dù là cường giả đấu tôn Cũng không dám túy sông loạn Sống ở cái địa phương được bố trí ổn thỏa như thế này Tuyệt đối là an toàn cực độ Khó trách rất ít người chung chấu biết được Tin tức liên quan đến thái hư cổ long tộc Nguyên là do bọn họ lại ở không gian hư vô này Đi theo ta Hắc kỉnh Đạo mắt nhìn xuống dưới Sau đó vùng tay lên Đi phía trước rồi hạ xuống Một lơi trên hòn đảo Kế tiếp đến tiêu biêm và thanh lân vội vàng đuổi theo Tiêu biêm thiếu ra Khí tức nơi này thật đáng sợ Thanh lân đi bên cạnh Chợt thấp dọng nói Tiêu viêm nhẹ gật đầu Hắn mơ hồ cảm nhận được Có không ít khí tức cường mãn Hơn nữa lại vô cùng mở mịt Đang trấn tọa bên trong lòng đảo này Xếp ra Hắn đều là cương giả của thái hư cổ long tộc. Đây cũng là chuyện làm cho hắn phải tán thưởng không thôi. Không hổ tồn tại đứng đầu trong các loại ma thú, khí tức khủng bố như thế này, chính là lần đầu tiên hắn thấy trong nhiều năm nay. Nhưng mà thêm nữa, tiêu viêm còn phát hiện được, và tin rằng trên long đảo này tất nhiên sẽ còn những khí tắc, khí tức mà hắn không thể nào cảm giác được, đó mới là tồn tại đáng sợ chân chính. Hai người một đường đi theo Hắc Kinh hướng về ngọn núi khổng lồ ở trung tâm hòn đảo, mà hạ xuống dọc đường, họ liền gặp phải vài cái thân ảnh tựa như là Tuần Sát Sử. Chẳng qua sau khi nhìn về phía Hắc Kinh, những người này liền bước, dùng ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn tiêu viêm và thanh lân, sau đó lùi ra. Ba người tiêu viêm tư từ, từ hạ xuống đỉnh ngọn núi khổng lồ, khi chân bọn họ chạm đất thì một thân ảnh hắc bào áo trắng xuất hiện trước mặt. Họ lặng yên không một tiếng động. Hắc Kỳnh bái kiến tam trưởng lão. Hắc Kỳnh vừa thấy bạch bảo lõ giả liền chắp tay. Sau đó chỉ vào tiêu viêm phía sau nói. Đây là bằng hữu của tự nhiên tiêu viêm. Haha, tình hình cấp bách mới gọi tiêu viêm tiểu hữu tới đây. Xin được trách ta lỗ mạng à. Nghe vậy bạch bảo lõ giả liền nhìn tiêu viêm mỉm cười nói. Đây là tam trưởng lão Trúc Ly. Trúc Ly lão khách khí. Tự nhiên là bằng hữu của ta. Nàng cặp phái tiên toái đương nhiên ta phải tới rồi. Dù lão giả trước mặt vô cùng hiên hoa, nhưng Tiêu Viêm cũng không dám chậm trễ. Từ trên người ông ta hắn cảm nhận được một cái cổ khí tức không gì sánh nổi, loại y áp này ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn của hắn. Nếu không phải là có linh hồn lực cường hắn, chỉ sợ e rằng muốn nói chuyện trước mặt ông ta cũng không lên lời. Trưởng lão Chúc Ly, cũng là cường giả đấu tôn định phong, nói không chừng có thể đạt tới cảnh giới lão sư bán thánh. Tái hơi cậu long tộc quả nhiên là tàng long ngoạ hộ. Cảm thụ được ý áp này, khóe mắt tiêu viêm không nén được phải giật giật nên hồi. Trong lòng thầm nhủ, trúc ly trưởng lão cười cười, vuốt nhẹ trọng sầu trắng như tuyết. Đôi mắt vốn là đang tĩnh lặng. Đột nhiên, thoáng nhìn qua thành lần phía sau của tiêu viêm, chật ngẩn người xa rồi kinh ngạc. Đây là bích xà Tam hoa đồng. Còn một vị kia cực nhiên là viễn cổ thiên xà. Nói tới đây về kinh hãi trên khuôn mặt Trúc Ly trưởng lão càng đậm hơn nhiều nói với vẻ nghi hoặc không ngờ trên đời này vẫn còn linh hồn viễn cổi xa tồn tại Thanh Lân cận thận quan sát Trúc Ly trưởng lão trước mặts rồii khẽ dạo một tiếng nghe nói từ xa xưa viễn cổ Thiên Xà và Thái hư cổ Long tộc đã có tranh chấp quyết liệt hiện giờ hai người gặp nhau linh hồn của viễn cổ thiên Sa lại dao động một cái chút khác thường chẳng qua đã được làng kiệt lực áp chế Viễn cổ thiên xà tuy mạnh, nhưng đây chính là địa bàn của thái hư cổ long tộc. Nếu để tên kia chạy tới, e rằng sẽ bị đông đạo cường giả của long tộc đập thành thịt nát. Khà khà, cô bé không cần phải sợ. Viễn cổ thiên Sa tộc hầu như không còn tồn tại. Những ân oán thời điểm viễn cổ sớm đã thanh toán xong. Chẳng qua là linh hồn viễn cổ thiên xà chơi sinh hung lệ, rất khó khống chế. Xem ra người cũng đã muốn. Trúc Ly cười nói. Thanh lần khẽ gật đầu, có bích xà tam hoa đồng, nàng không cần lo ngại linh hồn thiên xà phản phệ Trúc Ly trưởng lão không biết cuối cùng tự nhiên xảy ra chuyện gì, thì viêm trần chờ một chút không nén được rồi hỏi. Nhắc tới đây, Trúc Ly cũng là trầm mặt, một lúc lâu sau mới thở dài khẽ lắc đầu đáp. đều là do căn nguyên của Long Hoàng gây họa. Trong lòng tiêu viêm bỗng căng thẳng Lại tâm nhủ quả nhiên Đến lúc này hắn đã đoán chuyện Có quan hệ với căn nguyên của Long Hoàng Tại di tích viễn cổ ngày đó Không ngờ đúng là sự thật Tự nhiên chính là huyết mạch của vương tộc Thái hư cổ Long tộc ta Phụ thân của làng chính là vương Của cổ Long tộc ta mất tích Cùng lúc đó Tự nhiên cũng mất tích theo Thẳng đến khi những năm gần đây Khi tự nhiên tiến vào Trung trầu Chúng ta mới cảm ứng được Tại nói chuyện này chỉ ít có liên quan tới ngươi. Mất tích, nghe được lời này, Tiêu Viêm cũng nao nao như đang điều gì suy nghĩ tại hắc xác vực. Hắn không chỉ phát hiện Tử Nghiên còn thấy thi thể một thiên lưu hoàng tộc. Chẳng lẽ khối thi thể này có quan hệ với phụ thân Tử Nghiên sao? Chẳng qua nếu như là phụ thân Tử Nghiên có thể trở thành cổ Long Vương thì thực lực phải là vô cùng khủng bố, như vậy còn xảy ra chuyện gì? Ngay cả Tử Nghiên cũng đều vứt bỏ không hề để ý qua. Long hoàng căn nguyên quả chính là do hấp thu huyết mạch cổ long lẫn thiên hoàng theo một cái tỷ lệ cực thấp mới tạo ra kỳ bảo. Loại kỳ quả này có thể cải tạo huyết mạch của cổ long và thiên niêu tộc. Làm cho người ăn vào có một cái thần tập hợp sở trường hai nhà, cuối cùng có được huyết mạch vương giả chân chính của ma thú. Sau khi Tiêu Viêm trầm tư, chúc Ly trưởng lão nói tiếp, sau khi tự nghiền màng long hoàng căn nguyên quả trở về, Chúng ta đã thư lượng rất lâu mới quyết định cho làng thừa kế phần thực lực này. Nàng có huyết mạch vương tộc chính là thống nhất. Lên đợi sau khi nàng vào thời kỳ thành tục thì chúng ta liền ủng hộ thành tân vương của cổ long tộc. Từ huyết mộc cho tới tuổi tác của làng đều là vô cùng thích hợp. Nói tới đây, Trúc Ly trưởng lão nhịn không được lỡ lụ cười khổ rồi nói tiếp. Nhưng kết quả lại làm ngoài dự kiến chúng ta năng lượng long hoàng căn nguyên quả quá mạnh mẽ thân thể tự nghiên hoàn toàn không thể hấp thu nổi bởi vậy dẫn đến việc năng lượng bị thực thể hóa. Năng lượng thực thể hóa? Nghe được từ này tiêu viêm sửng sốt ngạc nhiên nói có ý tứ gì? Ai? Người đi theo ta? Trúc Ly trưởng lão xoay người bước vào một tòa thạch điện trên đỉnh núi mấy người tiêu viêm cũng là vội vã theo sau theo sau Trúc Ly đi xuyên vào mấy cái tòa sàn điện Lúc lâu sau mấy người mới dừng lại Ở phía trước Một cái đại môn sâu tận bên trong Tòa đại điện này dựng lên Bởi những tảng đá to lớn Ở trung tâm có một cái tòa tế đàn Cao ngút mắt Hiện tại trên đỉnh tế đàn Có một thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp Đang phiêu phù trên không trung Từ biểm dõi đôi mắt nhìn về phía nơi xa ấy Cuối cùng ánh mắt trượt dừng hẳn Trên thân ảnh nhỏ xinh kia Sắc mặt trở lên đại biến Chỉ thấy trên khắp bộ vị của thân ảnh quen thuộc Đều bị tầng tầng băng tinh kỳ dị bao phủ Quan sát một cách cẩn thận Thì cơ hồ không chỉ bên ngoài Thậm chí bên trong cơ thể làng đều là bị Cái loại tinh thể này chiếm cứ triệt để Nói cách khác Bây giờ tự nhiên đã hóa thành một cái người tinh thể Không chút sinh cơ nào